Bạn đang nghe truyện ngắn Mộ Gió Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Youtube Hẻm Radio Hồi ấy chị lên 13, em nhỏ hơn 2 tuổi 17 tháng 10 năm đó, bà má đi đám dỗ để hai chị em lại nhà Lúc sách cặp chèo ra cửa, má ngoái lại dặn chị Ở nhà coi chừng em Chị già, má trải lời dặn dò nằm lễn ngẩn khắp nơi Chị ngó ngoài sân thấy Coi chừng ông trời chuyển mưa thì đem củi vô nhà Và đóng cái cổng rào lại Đứng giữa hàng bông lòng đèn kéo cọt kẹt Bước vô nhà vấp Đấy chổi rơm quét mạng nhện trên bàn thờ Và nhà hết gạo rồi Con lội bộ lại đằng tiệm mua nấu đỡ Thì nằm nếp trong góc bếp Ở sàn lãng Gió thổi sập xòe Làm Còn mấy con cá rô đem kho tiêu Đập đuôi sao sát vách thùng Một mình chị Làm bao nhiêu chuyện đó cũng xong Nhưng em cứ cài nhóng Chạy chơi với chuồng chuồng thì ức Bà hay nói phải chia việc mà làm Mỗi người có một bổn phận Con trai kiếm cá Con gái hái rau Con trai ra ruộng rẫy Con gái vùi đầu trong xóa bếp Bao giờ con trai trở thành đàn ông Nó có bổn phận đưa tay đánh Còn con gái Giờ đã là đàn bà Thì dơ thân ra chịu đòn Vụ đó ba không vậy Hai chị em tự biết thôi Những bài học về bổn phận Chị thuộc nằm lòng Nên khi em đòi đi tìm mua gạo Thay vì bắt ghế quét mạng nhện bàn thờ Chị buộc lòng gật đầu Làm chị phải nhường em Chị thích được đi tìm Để xăm soi mấy cây kẹp tóc thèm chơi Nhưng tiệm cũng là thiên đường của em Với những cục kẹo sạc sở như những cái bông bóng sạc sở Dù mỗi lần em đi tiệm, dường như răng lại mòn hơn Dù em hay chảnh mãn kiểu như mua đường cát về tới nhà Thấy cát nhiều hơn đường Còn lẫn lộn thêm mấy con cuốn chiếu Bữa trước đi mua đậu trắng em về với cái túi không Đậu chảy theo cái lỗ thủng rải dọc đường Như cô công chúa Mỹ Châu Để lại dấu vết cho chồng Bữa trước nữa Em lội sông mang gạo về Má phải đem mớ gạo ướt mềm xây bột Sẽ xảy ra vài kịch tính Ở quảng đường giữa nhà Và tiệm tạp hóa bà Tư Mốt Một nhánh cây gãy lộ ra ổ ong mật Một con diệu của ai đó mắc kẹt trên đọt so đũa Một tiếng chim hót nghe gần Cũng làm chân em chậm lại 10 phút hay vài giờ Hay hết phim, nếu nhà bà Tư Mốt đang mở một cái phim võ thuật kiểu như Ngôi Chùa Thiếu Lâm Tự. Nền trưa ấy quá bữa rồi mà gạo chưa về tới nhà, chị tưởng em còn hống hớt đâu đó. Cái mẻ kho nằm ngủi ngắt chờ cơm. Nhiều ngày sau đó, khi sớm nhỏ nháo nhát vì một cư dân 11 tuổi đã biến mất, chị vẫn nghĩ em đang chơi đâu đó. Chị giận sôi những người đã tỏ ra thất vọng Khi không tìm thấy thi thể em Ở ngoài đồng hay dưới đáy sông Một câu đố không tìm ra câu trả lời Ông trời cả chớn quá Nhiều tháng sau đó Khi ba má vẫn vật vả trả rượi Chỉ vẫn nghĩ em đi chơi đâu đó sẽ về Cho tới khi má trọi cái ảnh em Hồi 10 tuổi đặt lên bàn thờ Đứng chung với mấy ông bà già u mặt Trong ảnh Em mặc áo thun vàng đồng phục của đội bóng nhi đồng trường lúc đang nhận giải ba cấp huyện. Mặt em nghiêng về trái, khoe một đùi lớn như con ve chó. Giống như hình ảnh cuối cùng của buổi sáng ấy, chị ngó thấy em chạy vụ đi. Cái ảnh là kết cuộc cho những chờ đợi, những hy vọng đã bay hơi theo ánh mặt trời. Má sực nhớ biết đầu thi thể thằng nhỏ trôi ra biển hay bị kẹt dưới chân cầu nào rồi âm thầm tan rã. Biết đâu giờ hồn nó vất vơ vất vưởng đói ăn. Bà má bắt đầu kêu em về trong những bữa cơm. Có lần chỉ quên không dọn dư ra một cái chén và bợp tay chị cấm đầu nói: "Đã kêu mày coi chừng em rồi mà." Coi như chị đã được định tội xong và định sẵn cho mọi lỗi lầm dù chẳng mấy liên quan như chuột cắn ổ gà, dòng Làm ngã cây đu đủ Nếu mỗi lần đau Trên người chị mọc sợi lông Thì những lần má ngồi khóc bên sông Những lần ba buông đũa giữa bữa cơm Bởi tiếng bày trẻ trai Đi bắn chim ngang nhà Những cái tết lặng lờ qua Những khói nhan tối tối Những lần dở quần áo em ra Vũ bụi Đã biến chị thành con khỉ Và nếu mỗi lần đau Là một giọt nước Một hạt cát Thì chị thành sông Thành đồi cát năm 30 tuổi Chị sống một mình Mỗi khi định cười giòn Thì chợt nhớ mình đã để mất đứa em Mỗi khi định lấy ai đó làm chồng Thì nhớ trong cơn mê sản Má thạng thốt kêu Vỏ, vỏ ơi Mỗi khi định sống cho ra con người Thì nhớ ba lúc lâm chung Vút mãi mắt mới chịu nhắm Chị vẫn tin em đi chơi đâu đó Nhà vẫn cầm trên nền cũ, vườn cũ, kiểu cũ. Cây nào chết thì trồng lại y giống cây đó. Đoạn rào nào gãy thì được thay giống hệt. Chị chôn chị chỗ buổi sáng em cuộn mấy tờ giấy bạc mua gạo vô dây lưng quần cọc xanh dương. Áo màu xám tro, lấm lem mũ chuối, vẫy tay rẽ trái chạy vù về phía tiệm tạp hóa bà Tư Mốt. Lúc đi, em không đóng cửa rào, làm mấy con gà đi qua nhà hàng xóm, bươi tơi bời dòng cãi họ mới gieo. Một bữa chị qua nhà hàng xóm, mượn trẻ con nhổ tóc ngứa. Đang ngủ gà gật, đang lúc hờn hờn cái thân mình, chẳng có đứa nhỏ để sai vặt. Chợt nghe bên nhà chó sủa. Chị hỏi vóng qua hào ranh, người đó ngập ngừng. Cho tôi hỏi nhà chú Mười Hưng. Phải rồi, nhà ba tôi đó, cậu kiếm ai? Em vỏ nè, chị hai. Người đó nói vậy. Chị không biết cách nào mình đã về đến nhà, bay hay bò lết, hay nhảy ào xuống hào càng qua những dây rao muống. chỉ biết chị phải về sụp xuống trước bàn thờ để thưa. Đó, bà má thấy chưa? con đã nói là thằng võ đi chơi mà. Chị quỳ ở đó rất lâu, tóc sắp xải trải xòe ra đất, lưng khâm khâm như một ngôi mộ. Chị không hỏi em đã đi đâu, chẳng ít gì. Đàn ông rong rủi đường xa, đàn bà vạ vật ngồi canh cửa. Đời phân công vậy mà.